Những tia nắng ban mai rực rỡ chảy tràn qua kẻ lá trên đầu, làm Scarlet thức giấc. Trong một lúc, người bị tê cứng gì phải nằm bó rọ, nàng không biết mình đang ở đâu. Ánh nắng chói chan, sàn xe cứng như đá, khiến người nàng ê ẩm. Cảm thấy có vật gì nặng nặng đang đè lên đùi, nàng cố gượng dậy và nhận ra đó là Wade. Nó gối đầu ở đùi nàng ngủ vùi. Hai bàn chân bẩn của Melanie gần như chạm vào mặt Scarlet. Con Brissy cuộn mình như một con mèo đen, dưới tấm dáng làm chỗ ngồi, ép giữa nó và Wade là đứa bé sơ sinh. Rồi chợt nhớ lại tất cả, nằm nhổm dậy mau và lật đật nhìn quanh. Tạ ơn Chúa, không có bóng dáng một tên giăng nào quanh đó. Chúng không thấy được nơi ẩn nấu của nàng. Bây giờ nàng hoàn toàn nhớ rõ, nhớ cuộc hành trình bắt đầu khi tiếng chân của Red tắt dần một đêm dài vô tận với con đường đen như mực, lỡm chợm đá xanh và hang hố. Nhớ những lúc bánh xe lọt xuống khe nước khiến nàng và con Brissy phải kéo nó lên bằng tất cả sức lực của những kẻ chạy trốn gì sợ hãi. Nàng rùng mình nhớ lại những lúc đang cho con ngựa ngoan cố băng đồng hay vượt rừng, thì bỗng nghe có tiếng chân binh sĩ tới gần mà không biết đó là bạn hay thù. Nàng còn nhớ những khi tê tái lo sợ bị lộ tung tích vì một tiếng ho, một cái ác hơi hoặc tiếng nất của quỳ. Ồ, trên con đường tối đen, người đi qua trông như những bóng ma, không tiếng động nào ngoài tiếng chân trên đất mềm, tiếng len ken của hàm thiết ngựa, và tiếng giật dụng bằng da kêu sột soạt. Kinh khủng làm sao khi con ngựa bệnh hoạn lại trở chứng, đúng lúc những khẩu đại bác giả chiến và kỵ binh ao ạt vượt qua. Họ đi sát một bên nhóm người đang ngồi nín thở trên xe, gần đến nỗi Scarlet dũi tay ra là có thể chạm vào người họ, có thể ngửi mùi mồ hôi hăng nồng. Sau cùng, khi đến gần Row and Ready, Nàng vẫn thấy vài đốm lửa lập lòe nơi vị trí của những thành phần còn lại trong đơn vị cản hậu của tướng Steve Lee. Họ đang đợi lệnh rút lui, Scarlett phải cho xe đánh một đường vòng cung cách đó một dặm trên cánh đồng, cho tới khi những ánh lửa mất hút phía sau. Và rồi, bị lạc đường trong bóng tối, nàng không tìm thấy con đường mòn quen thuộc, cho đến lúc tìm ra nó thì con ngựa đã gục ngã giữa càng xe, không cử động, không đứng dậy nổi, dù nàng và con Prissy cố nắm dây cương lôi kéo. Scarlett phải tháo con vật ra, và ê ẩm cả người. Nàng chui vào nằm dưới chân phía sau xe. Nàng nhớ mang máng trước khi vừa nhắm mắt, hãy còn nghe tiếng Melanie gian xin như một lời xin lỗi. Scarlett! Làm ơn cho chị chút nước Nàng trả lời Ở đây không có nước Và ngủ thiếp luôn Trước khi mấy tiếng đó thoát ra khỏi miệng sáng tỏ, cánh giật thật yên tĩnh, cây cỏ vẫn xanh mướt với những đốm nắng vàng. Không tâm dạng một người lính nào ở quanh đó. Scarlett đói lả và khác khô cổ họng, mình mày đau như dần. Nàng ngạc nhiên tự hỏi mình, Scarlett O'Hara bao giờ cũng nằm ngủ trên những tấm nệm lông êm ái dưới những tấm mền len lại có thể ngủ như một con thợ gặt trên một miếng dán cứng như vậy hay sao mắt chói lòa vì nắng nàng suốt nghẹt thở vì quá sợ khi quay nhìn Melanie Melanie nằm im liềm và tái mét khiến Scarlett nghĩ người chị chồng mình đã chết Melanie giống như người chết Mặt nhăn nheo, mái tóc đen súc sổ rối bù Nhưng khi thấy ngực Melanie còn phập phòng Scarlett mới tin là Melanie đã thoát chết đêm qua Nàng che mắt nhìn quanh Vậy là bọn nàng đã ngủ đêm dưới lùm cây trong sân của một ngôi nhà Trước mắt là con đường nhỏ trải sỏi uống cong Dẫn tới một con đường lớn có trồng bách hương Ủa, nhà của họ Mallory đây mà Nàng sung sướng nghĩ tới sắp được gặp người quen và được giúp đỡ. Nhưng một sự im lặng chết chóc phủ xuống đồn điền. Lú hoa, sân cỏ đều bị nghiền ra từng mảnh. Gió ngựa, vết xe và vết chân người đã cày tung mặt đất lên. Scarlett nhìn về phía ngôi nhà, thay vì một ngôi nhà cũ kỹ làm bằng gỗ sơn trắng. Nàng chỉ thấy còn trơ lại cái nền đá hoa cương hình chữ nhật và hai ống khói bằng gạch nám đen sừng sững dương mình lên tàn cây lá cháy thành thang. Scarlet rùng mình. ta ra có cùng một tình trạng vậy không? Bị thiêu rụi thành bình địa và im liềm chết chóc. Đừng nghĩ tới chuyện đó ngay lúc này. Đừng bận tâm chuyện đó. Mình sẽ lại hoảng sợ cuốn cuồng lên. Nhưng dù cố tự chủ, Tim nàng vẫn đập thật mau, mỗi nhịp đập như nhắc nhở gian rền. Về nhà, mau lên! Về nhà, mau lên! Họ phải tiếp tục con đường về Tara, nhưng trước hết phải tìm vài món gì để ăn và nước, đặc biệt là nước. Scarlett lay con Brissy vậy, con bé tròn xoe mắt. Chúa ơi! Bà Scarlett! Con tưởng lúc tỉnh dậy là đã ở trên đất hứa rồi chứ. Chú thích đất hứa, đất Chenan, Palestine, đất chú trời đã ước cho dân Hebrews. Hết chú thích. Còn xa lắm, chưa chết đâu. Scarlet vừa trả lời vừa vuốt lại mái tóc. Mặt mày và thân thể nàng đã có mùi ẩm, mồ hôi. Cán người nàng dơ bẩn đầy bụi bậm và nhơ nhớp. Quần áo đã nhăn nhấm nhào nát vì mất ngủ. Chưa bao giờ nàng cảm thấy nhức nhối dữ dội như lúc này. Mỗi cử động lại làm nàng đau nhói lên. Nàng nhìn xuống thấy Melanie đang mở mắt ra. Đôi mắt của một người bệnh với những quần thâm, trong khi dành môi nứt nẻ, gượng thều thào. Nước, nước, Scarlett ra lệnh. Vậy mau, Prissy, ra giếng tìm một ít nước đi. Ui không được đâu bà Scarlett ơi, ở đây chắc có ma đó, chắc, chắc có người chết ở ngoài đó. Được rồi, để tao biến mày thành ma nha, có chịu xuống không, hả? Rồi chẳng buồn cái giả thêm với con bé, Scarlett lóng cống leo xuống xe. Bây giờ nàng sực nhớ tới con ngựa. Chúa ơi, chắc nó đã chết đêm qua. Nó có vẻ gần tắt thở khi nàng tháo dây cương ra. Nàng chạy vòng trước xe, thấy nó đang nằm nghiêng một bên, nhưng con ngựa hãy còn sống. Nó đang thở khó nhọc, mắt mở hé, lờ đờ, nhưng vẫn sống. Thế là được, chỉ cần một chút nước là nó sẽ phục hồi ngay. Prissy rên rỉ xuống xe và rụt rè bước theo Scarlett tới con đường trồng Bách Hương. Đằng sau cảnh đổ nát khu gia cư sân trắng của bọn nô lệ im lặng như tờ. Tất cả đều hoang vắng, bên dưới những lùm cây xung quanh. Nàng tìm thấy cái giếng ở giữa khu gia cư đó và cái nền đá ám khói. Mái che vẫn còn nguyên và gầu múc chìm sâu dưới nước. Scarlet kéo dây lên và khi gầu nước long lanh được đem lên, nàng kề miệng vào uống ừng ực, làm nước đổ tung tuế trên người. Nàng uống mãi tới lúc, còn Brissy sốt ruột. Bà Scarlett, con cũng khác nữa. Scarlett nhớ ra, người khác cũng đang cần nước như mình, tháo sợi dây thừng ra và đem cái gầu tới xe cho họ uống, xong rồi tới phiền con ngựa. Mày nghĩ coi, bà Melanie có cho con bú được không? Nó đói lắm rồi đó. Chúa ơi, bà Scarlett, Bà Mê Ly không có sữa đâu, bà ấy không bao giờ có sữa được. Sao mày biết? Con thấy nhiều người giống bà ấy rồi, đừng có lên mặt với tao nữa. Nội cái chuyện đỡ đẻ hôm qua cũng đủ làm cho tao biết rồi. Thôi lẹ lên, tao còn phải đi kiếm cái gì ăn đây nè. Scarlett tìm mãi mới thấy còn vài trái táo trong giường. Binh sĩ đã qua đây nên trên cây không còn sót một trái nào. Những trái tìm được dưới đất đều hư thối. Nàng bọc trong váy những quả còn tốt nhất và quay trở lại. Chân lại đau nhói vì vài viên sỏi lọt vào giày. Tại sao không nghĩ tới việc chọn một đôi giày chắc hơn? Tại sao chẳng mang theo chiếc nón rộng danh? Tại sao không mang thức ăn theo? Nàng đã cuốn cuồng như một người điên. Nàng ngỡ là rết sẽ chu toàn tất cả. Rết! Nàng lợm giọng, nhổ nước miếng xuống đất, nàng ghét hắn lạ lùng, sao hắn đê tiện đến thế, vậy mà nàng để yên cho hắn hôn, gần như thích thú nữa là khác. Đêm qua, nàng đã mất cả hồn vía còn rét mới bỉ ổi làm sao. Lúc trở lại nàng chia táo cho mọi người, phần còn lại nàng cất phía sau xe, con ngựa đã đứng lên được. Dưới ánh sáng ban ngày Trong nó càng thảm hại hơn Xương hông và xương sườn lòi cá ra Còn lưng thì đầy vết lỡ luyết Lúc chạm vào người nó để buộc cương Nàng bất giác lùi lại Rồi tới khi tra hàm thiết Scarlet mới thấy con vật chẳng còn một cái răng nào Nó già cỗi như núi non Đã ăn cắp Tại sao Red không chịu ăn cắp một con ngựa khá hơn chứ? Nàng lên chỗ ngồi và quất cành đào lên lưng ngựa, con vật mệt nhọc cất bước, nhưng ra tới đường nó lại đi chậm hơn, Scarlett nghĩ là mình có thể đi bộ còn dễ dàng và mau hơn nó. Ôi, phải chi nàng không có bổn phận chăm sóc Melanie, Wade, thằng bé sơ sinh và con Prissy, nàng sẽ về tới nhà mau hơn nhiều, đúng vậy, nàng sẽ chạy thẳng về nhà, chạy thật mau, để sớm gặp lại Tara và gặp mẹ. Nàng chỉ còn cách nhà 15 dặm là cùng nhưng với tốc độ của con ngựa già này chắc phải mất cả ngày mới tới vì thường phải ngừng lại cho nó nghỉ. Cả ngày Scarlett nhìn con đường đỏ nắng chói chan trước mặt, con đường bị cắt nát bởi vết bánh xe đại bác và xe cứu thương. Phải trải qua nhiều giờ nữa nàng mới biết được Tara còn đứng dững hay không và bà Elen có còn đó không phải phơi mình hàng giờ giữa cái nắng nung người tháng 9 mới chấm dứt được hành trình thế Melanie đang nhắm mắt để khỏi bị chói nắng nàng mở quay nón và ném cho con Brissy úp lên mặt bãi để bà khỏi bị chói nắng và khi cảm thấy đầu mình nóng rác nàng nghĩ thầm hết hôm nay là da mình sẽ nám như vỏ trứng gà sao cả đời chưa bao giờ nàng ra nắng mà không đội nón hoặc mạng che chưa bao giờ cầm cương mà chẳng đeo găng để giữ gìn da tay vậy mà bây giờ nàng lại phải phơi đầu dưới nắng trong một chiếc xe cũ nát với một con ngựa tiều tụy người đói khác, dơ bẩn, nhảy nhại mồ hôi và phải vượt qua một vùng hoang dã với con ngựa chạy chậm như rùa chỉ mới dài tuần trước nàng còn sống trong cảnh an toàn bình thản, Và cách đây chẳng bao lâu, nàng và mọi người khác đều nghĩ rằng Atlanta không bao giờ thất thủ, rọt rờ không bao giờ bị xâm lăng. Nhưng cụm mây nhỏ ở hướng Tây Bắc cách đây 4 tháng đã mang đến cơn dông và biến thành bão lốc, quét sạch thế giới của nàng, hất tung nàng ra khỏi cuộc sống êm đềm và quăng nàng xuống cái vùng hoang du, ma quái này. Liệu Tara còn đứng dững không, hay Tara cũng đã bị trận cuồng phong đang thổi qua dùng trót sơ quét sạch? Nàng quốc soi lên lưng con ngựa đang mệt lã, cố dục nó chạy mau hơn đến nỗi, mấy cái bánh xe ọp ẹp nhồi lắc người trên xe nghiêng ngã như những kẻ say. Mùi tử khí lẫn quốc đâu đây, dưới ánh sáng nhàn nhạt buổi chiều, những cánh đồng quen thuộc và khu rừng trở nên xanh thẳm và im lìm, một sự im lìm kỳ lạ làm Scarlet sợ hãi. Mỗi khi vượt qua một ngôi nhà hoang vắng, vết đạn lỗ chỗ, một cột ống khói đứng sừng, sừng như người lính gác trên đám gạch vụn, Scarlet lại càng sợ hãi hơn. Từ đêm qua tới giờ nàng chưa thấy một người hoặc một con vật sống. Xác người, thây ngựa nằm la liệt trên đường, tất cả đều chướng và đầy rùi nhặng. Không còn cảnh gia súc lô nhô trong những đồng cỏ xa xa, không một tiếng chim kêu, không một hơi gió lay động lá cây. Chỉ còn tiếng chân ngựa Uể oải lộc cộc trên đường Và tiếng khóc oa oa Của đứa bé sơ sinh Thỉnh thoảng phá tan sự Im lặng nặng nề Khung cảnh đồng quê Như đang bao trùm bởi một vẻ đẹp Rợn người Những khu rừng quen thuộc như đang Lút nhút bóng ma Đã có hàng ngàn người chết Trong trận đánh gần Jonesboro Họ đang nằm rải rác trong những khu rừng bất động dưới nắng chiều ma quái Cả bạn lẫn thù nhìn nàng ngồi trên chiếc xe ọp ẹp Với những con mắt đẫm máu và đầy bụi đỏ Những con mắt nhòe nhòe, ghê khiếp hoặc lẽ thị thào. Má ơi! Má ơi! Phải chi có bà Ellen bên cạnh? Phải chi nhờ phép lạ nào đó? Tara vẫn còn nguyên để nàng có thể đánh xe lên con dốc hai bên trồng cây rồi chạy vào nhà. Nàng sẽ gặp lại khuôn mặt ân cần dịu dàng của mẹ để tìm lại bàn tay dịu dàng nhiều lần trấn an nàng để bám lấy váy mẹ và vùi đầu vào đó. Mẹ nàng biết rõ việc phải làm, bà sẽ cứu Melanie và đứa con thoát chết, bà sẽ xua đuổi những bóng ma và những lo sợ với giọng nói điềm tĩnh của bà. Shreet, shreet. nhưng mẹ nàng đang đau, có lẽ đang hấp hối. Scarlett Quốc rồi dung dúc, phải đi mau hơn nữa, chiếc xe đã mất cả một ngày nóng bước trên con đường vô tận này rồi. Đêm sắp tới và họ lại sắp bơ dơ giữa những khung cảnh chết chốc này. Nàng siết dây cương chặt hơn dưới đôi tay phồng rộp và tàn nhẫn Quốc soi ly lịa lên lưng ngựa, mặc dù cứ mỗi cử động là tay nàng lại nhức buốt lên. Ước gì nàng đang ở trong vòng tay ân cần của Tara, của bà Ellen và trút phát cái gánh nặng đang đè trên đôi vai non nớt của nàng đi. Một người đàn bà sắp chết, đứa hài nhi yếu ớt, thằng con rụt rè của chính nàng và con hầu da đen lúc nào cũng cuốn quích. Tất cả đều trông cậy vào sức lực, vào sự dẫn dắt của nàng, tất cả đều trông cậy vào sự can đảm mà nàng không có, vào cái sức mạnh mà nàng đã mất mát từ lâu. Con ngựa kiệt sức đến nỗi không còn phản ứng nào với làn roi và sợi dây cương. Nhưng nó cũng cố kéo lết cổ xe, chân dấp mãi vào đá, và lão đảo như sắp gục ngã đến nơi. Nhưng rồi khi chiều xuống, họ đã bước vào phần chót của cuộc hành trình dài đằng đẵng. Quanh theo đường mòn, chiếc xe chạy vào đường chính, một dặm nữa là tới ta ra. Trước mắt họ là hàng rào cây hổ nhĩ đánh dấu địa sản của họ McIntosh đi theo một đoạn Scarlet cho ngựa dừng lại ngay trên con đường hai bên trồng cây sồi dẫn vào nhà của lão Angus McIntus nàng mở to mắt nhìn sâu vào hai hàng cổ thụ tất cả đều tối tâm không một ánh đèn nào trong nhà cũng như trong khu gia cư của bọn nô lệ tới lúc mắt đã quen bóng tối nàng mới lờ mờ thấy cái khung cảnh ghê rợn quen thuộc suốt ngày nay hai cột ống khói giống như hai tấm thạch bia khổng lồ nhô lên giữa sàn nhà của tầng thứ hai đã đổ nát và những vuông cửa sổ không đèn giống như những đôi mắt mù lòa. Scarlet gần cổ kêu to. Ê! Ê! Có ai ở trong đó không? Còn Prissy hoảng hốt chụp lấy tay Scarlet mắt nó trợn trừng vì sợ hãi. <cười> Ý! bà ơi, bà đừng có kêu nữa biết đâu, có cái gì ở trong đó chui ra Scarlet giật mạnh dây cương thốt ngựa chạy tới cảnh điêu tàn của biệt thự Macintosh đã làm tiêu tan mối hy vọng cuối cùng, những đồng điền nàng đi qua trong ngày đều hoàn toàn bị thiêu rụi đổ nát, hoang du Tara còn nửa dặm và cũng nằm trên trục tiến quân Chắc Tara cũng bị sang bằng. Chắc nàng sẽ nhìn thấy một đống gạch nám khói, ánh sao chiếu mờ trên những bức tường không có mái che. Bà Elen và ông Geron đi mất, mấy đứa em gái cũng đi theo, Mami và bọn Hacno cũng không còn. Họ đi đâu? Chỉ có trời mới biết. Rồi cả Tara cũng nằm trong cảnh im lặng ghê rợn ấy. Tại sao lại lao mình vào chuyến đi rồi dạy này? Chuyến đi vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng, lại còn mang theo Melanie và đứa con của chị ta nữa. Thà ở lại Atlanta chịu chết, còn hơn là chịu cực khổ dưới ánh mặt trời thiêu đốt, trên chiếc xe bò lắc lư, để rồi chết đi giữa sự im lặng hoang tàn của Tara. Nhưng Ashley đã phó thác Melanie cho nàng, săn sóc giùm chị em. Ôi, cái ngày chàng hôn nàng để ra đi vĩnh viễn thật là một ngày thơ mộng, Hòa lẫn xót xa Nhớ săn sóc dùm chị ấy Hứa với anh đi Và nàng đã hứa Tại sao lại hứa Để bây giờ giữa lúc Ashley đã biệt tích Nàng bị ràng buộc gấp đôi Dù kiệt sức nàng cũng vẫn thù ghét Melanie Thù ghét cái giọng khóc như mèo ngao của đứa bé sơ sinh Nhưng nàng đã kết ước rồi Và bây giờ họ đang trông cậy vào nàng Ngay Wade và con Prissy cũng vậy Và thế là nàng phải phấn đấu Để bảo vệ họ Tới khi vẫn còn hơi thở Nàng có thể để họ lại Atlanta gửi Melanie vào bệnh viện Và bỏ mặt chị ta ở đó Nhưng nếu như vậy Nàng sẽ không còn mặt mũi nào nhìn Ashley ở đời này Hoặc đời sau để nói với chàng là Mình đã bỏ mặt vợ con chàng Chết bơ vơ Giữa những người xa lạ Ôi, Ashley, anh đang ở đâu đêm nay, trong khi em cùng vợ con anh đang vớt vả trên con đường rùng rợn này? Anh có còn sống và có nhớ đến em qua sông cửa ngục tù Rock Island không? Hay là anh đã chết vì bệnh đậu mùa nhiều tháng qua rồi, và thân xác đã rã dần dưới dãy mộ huyệt đài cùng hàng trăm quân nhân miền Nam khác? Một tiếng động trong bụi rậm gần đó khiến Scarlett hoảng kinh. Prissy gào thét ẩm ỉ và nằm mẹp dưới sàn xe đè lên đứa bé sơ sinh. Melanie cựa quậy yếu ớt đưa tay tìm con. Còn Wade cuối gặp người xuống, quá sợ đến không còn khóc nổi. Rồi bụi rậm bên cạnh đó khua răng rắc dưới móng chân nặng nề của con vật và một tiếng rống bi thảm gian lên. Scarlett vẫn rung dọng vì sợ hãi. Ủa? Một con, một con bò cái mà. Thôi đừng có ngốc quá, Prissy. Mày đang đè đứa nhỏ và làm cho bà Melanie với Wade lo sợ kìa. Prissy vẫn giấu mặt bên thùng xe rên rỉ. Ma! Ma đó bà ơi! Ý, ghê quá! À. Không thả quay lại, Scarlett quất nhánh cây dùng làm roi lên lưng con bé da đen. Quá kiệt sức và quá sợ, nàng không thể dung tha sự nhu nhược của kẻ khác. Ngồi lên, đồ ngu, không tao đánh nữa bây giờ. Miệng không ngớt, tru tréo, con Prissy ngóc đầu lên nhìn qua thành xe. Quả nhiên đó là một con bò cái, màu lông đỏ trắng đang mở to mắt sợ sệt nhìn bọn họ. Nó lại rống lên như đang bị đau đớn lắm. Chắc nó bị thương, tiếng rống không như mấy con bò khác. con Brissy vừa bình tĩnh một chút đã giọt miệng. Chắc nó bị căng sữa, nó đang cần dắt sữa đó. Con đoán chắc là con bò của bà McIntosh do bọn đầy tớ dẫn vào gừng trốn để quân Yankee không bắt được á. Scarlet quyết định mau, mình đem nó theo, vậy là có sữa cho đứa nhỏ rồi. Dắt bò theo làm chi bà Scarlet? Không đem theo được đâu, mấy con bò không được dắt sửa kịp, Vú nó căng lên rồi nở ra, bị dậy nên máu nó mới góng lên đó. Mày biết nhiều quá ha, xé cái váy lót của mày ra rồi buộc con bò phía sau xe đi. Bà Scarlett, bà biết là con không còn một cái váy nào trong cả tháng này, mà dù cho còn cái khác đi nữa thì con cũng không dám đụng đến nó đâu. Con cũng sợ nó lắm. Scarlett buông dây cương và kéo váy lên. Chiếc váy lót bên trong là món trang phục cuối cùng đẹp và nguyên diện mà nàng còn giữ lại được. Nàng mở dây lưng cho nó tuột xuống chân và cầm lên. Red, trong chuyến dược phong tỏa lần chót đã từ Nassau, mang về cho nàng một số hàng và đăng tên. Scarlett phải mất cả tuần mới may xong. Không đáng đo, nàng đưa chiếc váy lên miệng dùng răng xé nhỏ thành nhiều miếng và rung rảy ráp nối lại thành một sợi dây dài, rồi bảo con Brissy, buộc đầu dây này vào sừng nó, mau lên. Nhưng con Brissy vẫn ương ảnh. Bà chủ ơi, con sợ con bọt cái lắm, chưa bao giờ con đụng vô nó hết. Con đâu có phải là bọn nô lệ làm việc ngoài đồng, con làm việc nhà mà. Mày chỉ là một con mọi cái, đừng độn, ba tao mua mày, chỉ tốn tiền vô ích. Nếu còn nhất tay lên nổi là tàu quốc này một trận nên thân bây giờ. Nàng chợt nghĩ. Nữa, mình lại gọi con mọi cái. Mẹ sẽ không bằng lòng đâu. Còn Brissy trợn tròn mắt lên. Nó nhìn dễ mặt cương quyết của Scarlett rồi quay sang ngắm con bò đang kêu rống thuê thảm. Thấy Scarlett không có gì nguy hiểm bằng con bò. Nó cứ bám chặt vào thành xe không nhút nhít. Scarlett mệt nhọc leo xuống xe. Mỗi cử động tay chân nàng lại nhức buốt lên Không phải chỉ một mình con Brissy mới sợ bò Scarlett cũng rất ngán mấy con bò cái Ngay những con thật hiền từ Đối với nàng cũng dường như hiểm ác Nhưng bây giờ không phải là lúc sợ hãi dẫn dơ Trong khi có nhiều nguy cơ lớn đang rình rập xung quanh Rất may là con vật hiền lành Có lẽ sự đau đớn đã làm cho nó thân thiện với con người Hầu tìm sự giúp đỡ Lúc Scarlett buộc một đầu dây vào sừng công vật vẫn không có thái độ đe dọa nào. Xong xuôi, nàng cố buộc đầu dây còn lại, vào phía sau xe. Lúc quay lại ghế ngồi, nàng cảm thấy sức lực biến đi đâu mất và lão đảo. Nàng phải bám vào thành xe mới đứng dẫn. Melanie chợt mở mắt thấy Scarlett đứng bên, liền thì thào. Tới nhà rồi hả em? Nhà ư, nước mắt nàng trào ra, nhà, Melanie có biết đâu quanh đây chẳng còn nhà cửa nào cả, và cả bọn đang lạc loài trong một thế giới hoang du. Scarlett cố lấy giọng dịu dàng. Chưa đâu chị, nhưng cũng sắp tới rồi, em vừa bắt được con bò cái, sẽ có sữa cho chị và cho đứa bé á. Melanie yếu ớt Đưa tay rờ thằng con Tội nghiệp con tôi Phải cố gắng lắm Scarlett mới leo lên nổi chỗ ngồi Và cầm lại dây cương Con ngựa vẫn gục đầu không cất bước Scarlett tàn nhẫn quốc roi lên mình nó Thầm mong chúa sẽ tha thứ cho nàng Cái tội đã hành hạ một con vật đang kiệt sức Nếu chúa không chịu thì cũng đành vậy thôi Hơn nữa Tara đang ở phía trước mặt, chỉ một phần tư dặm đường nữa là con ngựa, có ngã quỵ thì cứ ngã. Sau cùng con vật cũng từ từ lê bước, chiếc xe có két chuyển mình, theo sau là con bò, cứ mỗi bước lại giống lên khổ não, tiếng kêu thảm thiết của con bò làm Scarlet điên đầu, có lúc nàng muốn ngừng xe lại và mở dây cho nó. Con bò cái này còn giúp ích được gì khi Tara chẳng còn lại một ai Nàng không dám dắt sữa và nếu cố làm Nó sẽ đá nàng tan sát vì không chịu được đau Nhưng tốt hơn là cứ giữ con vật lại Dù sao đây cũng là một chút gì thuộc quyền sở hữu của nàng giữa lúc này Max Cotlet mờ nhòa khi chiếc xe vừa tới chân đồi Và trên kia chính là Tara tim nàng bỗng xe thắt lại con ngựa già lọm khọm làm sao leo nổi dốc ngày xưa ngồi trên lưng một con ngựa chạy nhanh như tên bắn nàng chẳng coi con dốc này vào đâu cả thế nhưng không hiểu tại sao từ khi xa rời nó lần chót tới giờ nàng bỗng thấy nó như đứng dựng lên xuống xe, Scarlett nắm lấy dây cương và ra lệnh leo xuống, Prissy mang thằng quay xuống ẩm nó hay dắt nó đi cũng được thằng bé thì đặt bên cạnh bà Melanie Wade chợt hòa khóc tối lắm, tối lắm Wade sợ lắm mẹ ơi thưa bà Scarlett con không đi nổi nữa rồi Nhưng con xưng phòng hết rồi. Quay với con cũng đâu có nặng và xuống ngay. Nếu không, tao lôi cổ mày xuống bây giờ. Chừng đó, tao sẽ bỏ mày lại ở đây đó. Máu lên! Con bé rên rỉ nhìn trừng trừng vào những tàn cây giao nhánh hai bên đường. Những tàn cây như đang tiến lại gần để vô lấy nó nếu nó bước ra khỏi chiếc xe. Nhưng rồi nó cũng buộc lòng đặt đứa bé sơ sinh bên cạnh Melanie lập cập leo xuống và quay lại bồng thằng Wade xuống theo. Thằng bé dẫn khóc và không chịu rời con bé da đen. Dỗ cho nó nín coi, tao chịu không nổi nữa rồi. Scarlett vừa nói vừa nắm dây cương lôi con ngựa đi. Mày lớn rồi nghe Wade, còn khóc là tao tác đó, nghe chưa? và nàng bực tức nghĩ. Tại sao thượng đế lại bay ra đám con nít làm chi? Hoàn toàn vô ích, chỉ biết khóc la luôn miệng và cứ bắt người ta lo lắng. Hỡi ơi, nàng đã sinh ra nó. Nếu đừng lấy George Hamilton thì đâu đến nỗi Con Brissy bấu chặt tay nàng. Bà Scarlett, đừng dào ta ra. Không còn ai ở đó đâu. Họ đi hết rồi. Không chừng chết hết. Má con và tất cả mọi người khác. Bừng giận, vì đó cũng chính là âm gian của ý nghĩ mình, Scarlet hớt con bé da đen ra. Đưa thằng quê cho tao, rồi ngồi đây, để tao vào một mình. Không, không, vậy thì cấm miệng lại. Con ngựa mới chậm chạp làm sao, nước dải nó nhỏ rồng rồng xuống tay nàng. Scarlet nhớ mang máng những lời hát, Mà nàng và Red đã hợp ca Chỉ còn vài hôm lang thang nữa Nàng chợt nghĩ ra Chỉ còn vài bước Chỉ còn vài bước lang thang nữa Xe từ từ leo dốc Trước mặt họ sừng sững trong đêm Là khu rừng sồi của Tara Scarlet hấp tấp rảo mắt tìm một ánh đèn Tara tối như bưng Nàng rợn người lên Họ đi hết cả rồi, họ đi hết cả rồi. Nàng lôi con ngựa vào lối đi trải sỏi, hàng bách hương giao nhánh trên đầu dìm sâu họ vào bóng tối. Scarlett nhìn chậm chậm về phía trước. Có phải chính mắt nàng đang trông thấy đó không? Hay là sự mệt mỏi đã đánh lừa? Màu gạch trắng của Tara mập mờ trong bóng đêm. Nhà của nàng, nhà của nàng. Những bức tường sơn trắng thân yêu với những tấm màn cửa sổ bay phất phới với hàng hiên rộng rãi. Tất cả trước mắt nàng là cảnh thật ư hay bóng đêm khoan dung đã giấu nàng cái cảnh tượng ghê rợn như nơi nhà mật in tốt. Con lộ nhỏ như dài hàng dặm nữa trong khi con ngựa dù bị lôi kéo vẫn cứ chậm như rùa. Scarlet nóng nảy dò dẫm trong bóng đêm. Máy nhà dường như vẫn còn nguyên vẹn Thật vậy sao? Không, có thể nào như vậy được. Chiến tranh chẳng từ bỏ gì cả. Sao nó lại có thể buông tha cho ta ra? Khi cảnh vật đã hiện rõ hơn đôi chút, Scarlet cố lôi con ngựa đi mau hơn. Những bức tường trắng hiện ra trong đã rõ ràng. Không một vết cháy nám. Ta ra thoát nạn, nhà mình đây rồi. Scarlet buông dây cương và chạy ào tới, như muốn ôm chầm lấy những vết thân yêu. Bỗng, một bóng người lờ mờ hiện ra dưới mái hiên và dừng lại ở bậc thềm. Ta ra không hoang phế, vẫn còn người ở. Tiếng kêu mừng rỡ chợt nghẹn lại trong cổ họng. Ngôi nhà vẫn tối tăm. Và cái bóng kia vẫn đứng yên Tại sao lạ vậy ta ra còn nguyên dạng Nhưng nó cũng bị bao trùm Bởi cái yên lặng ma quái Như tất cả những nơi nàng đã đi qua Bóng người chợt di động Mệt mỏi và khập khẩn Cái bóng bước xuống thềm Nghi đó là cha mình Scarlett hối hả lên tiếng Ba đó phải không Con đi Các chê Scarlet đây, con vừa về tới. Ông Trần lê chân bước tới, im lặng như một người mộng du. Đến sát một bên, ông nhìn Scarlet, như tưởng là trong mơ. Ông sờ soạn vai con, bàn tay rung bần bật, run như một kẻ vừa tỉnh cơn ác mộng. Dường như phải cố gắng lắm, ông mới nói được thành lời. Con gái. Con gái của ba. Rồi ông im lặng, Scarlett ngẩn ngơ. Sao thế này? Ba mình lỏng cẩm rồi sao? Vai ông Geraint triểu xuống, nét mặt ông xa vắng, không còn một chút dán dấp hồn dũng, vừa vào sinh lực của ông Geraint ngày cũ nữa, và mắt ông đối với Scarlett cũng lấm la lắm lét như mắt Wade. Cha nàng đã già khọm và tiêu tan tất cả nghị lực. Tự nhiên Scarlett hoảng kinh bởi những nguyên do không xác định. Nàng chỉ đứng dương mắt nhìn cha, những câu hỏi dồn dập tới nhưng chết liệm trên môi. Từ trong xe bỗng có tiếng khóc oa oa và ông Geraint dường như tỉnh táo lại. Scarlett mau mắng nói Đó là Melanie và con chị ấy. Melanie đau nặng lắm, con mang chị ấy về theo. Ông Gerard buông tay con gái và đứng thẳng lên. Ông chậm rãi bước tới chiếc xe với gián điệu mơ hồ của một gia chủ, chào đón khách. Với giọng nói như giọng lại từ một quá vãng xa xôi. Chào, Melanie. Melanie thèo thào nghe không rõ chào Melanie, đây là nhà cháu. Tell Ox đã bị thiêu hủy rồi. Cháu ở lại đây với bác. Nhớ tới những cơn đau mà Melanie phải chịu đựng trong ngày và đêm qua, Scarlett nhớ ngay tới bổn phận mình, nàng trở lại thực tế ngay. Melanie và đứa bé sơ sinh phải được đem vào một chỗ nằm êm ái hơn. Phải ẩm chị ấy vào, Chị ấy đi không nổi. Có tiếng chừng dội vã và một bóng người đen đúa nhô ra dưới mái hiền. Port đang chạy xuống thềm nhà và kêu ầm lên. Cô Scarlet! Cô Scarlet! Scarlet nắm lấy tay bác Port, một phần tử dính liền vào đời sống Tara, cũng rất quý mến những viên gạch như dãy hành lang mát rượi. Nước mắt người lão bột rơi xuống tay nàng khi ông ta sờ nắng người nàng. Cô về rồi, sung sướng quá, thật là... Ritchie khóc và nói lãm nhảm. Ba, ba ơi, ba... Riêng thằng Wade, trước sự yếu đuối của người lớn, nó bào dạng lên. Wade khác nước. Scarlett dội nóng phần chủ động. Bà Melanie và con bà ấy đang nằm trong xe. Bốt, bác mang bà ấy lên lầu thật cẩn thận và cho bà ấy nằm trong phòng ngủ dành cho khách. Prissy ẩm đứa bé và dắt thằng Wade vào trong nhà, lấy nước cho nó uống đi. Mommy còn đây không? Gọi bà ấy cho tôi. Phấn khởi vì giọng điệu oai vệ của Scarlett, Bốt bước lại cổ xe mò mẩm đằng sau ghế ngồi. Melanie bật kêu đau đớn khi vừa sốc nàng lên khỏi tấm nệm mà nàng đã nằm suốt nhiều giờ qua. Rồi nằm gọn trong cánh tay lực lưỡng của bốt, đầu nàng buông thỏng xuống vai lão bột. Prissy tay ẩm đứa nhỏ, tay giác Wade, bước lên thềm. Mấy ngón tay rớm máu của Scarlett nóng nảy bố lấy tay cha. Cả nhà bình yên chứ ba? Mấy em con đang bình phục. Im lặng chụp tràn, và trong sự im lặng đó, một ý nghĩa kinh hoàng đến nỗi không thể diễn đạt bằng lời đang thành hình trong đầu Scarlet. Không, nàng không thể nói ra lời, Scarlet cố nuốt. Cố nuốt vào, và cổ họng nàng chợt khô cứng lại. Có phải đó là câu trả lời cho sự bí ẩn kinh khiếp nằm trong sự yên lặng của Tara không? Và như để giải đáp câu hỏi đang lỡn giỡn trong đầu con, ông Gerard nói, Mẹ con... Ông chỉ nói tới đó rồi nín bặt. Mẹ con... Mẹ con sao vậy? Mẹ con chết hôm qua. Nắm chặt tay cha, Scarlett cảm thấy lối đi qua gian tiền sảnh dù đang tối đen cũng thật là quen thuộc, nàng tránh được những chiếc ghế lưng cao, cái giá súng trống rỗng và tủ chén chân nhọn hoắt nhô ra ngoài có thể làm thủng chân. Chính bản năng đã dẫn lối cho nàng tới gian phòng nhỏ phía sau nhà, nơi bà Bethlehem thường ngồi chiếc tính những bản kế toán dài vàng vặt. Chắc chắn khi nàng bước vào, mẹ nàng vẫn còn ngồi bên bàn giấy, bà sẽ nhìn lên, đặt cây viết lông xuống và bước đến gặp đứa con gái mệt mỏi. Trong tiếng sột soạt của lớp váy và mùi hương thoang thoảng, bà Ellen không thể chết dù ba nàng không ngừng lặp đi lặp lại như con vẹt, chỉ với mỗi một câu, mẹ con chết hôm qua, mẹ con chết hôm qua, mẹ con chết hôm qua...